Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc xe đóng cửa lại Rồi dần dần chuyển bánh tiếp tục lộ trình của mình Vì thấy chàng trai vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo Rồi anh lại nở một nụ cười Một nụ cười mà cô cảm nhận thấy Như nó có chút buồn bã của một cuộc chia tay Tây lòng xuống sang bị kéo cánh cửa ngách ra Cố ngoái đầu lại cô nói to Em tên Kiều Vi Cảm ơn anh nhiều nhé Chàng trai cất bước vột chạy đuổi theo chiếc xe Rồi giọng anh cũng hét lớn Tôi tên là Môn Thượng Cô đi bình an nhé Giọng nói của chàng trai Như bị lạc đi bởi những con gió Từ nơi đầu đang thổi đến Con đường vắng tanh Chỉ còn mình anh ta đang chơi trọi Đừng dõi theo chiếc xe chở kiểu vi Dần khuất Trên con đường tiến về vùng quê kỳ giang Xa xôi hẻo lánh Khoảng hơn một giờ sau Chiếc xe đã đến bến đỗ kỳ giang Kẻo Vi cảm ơn ở nhà xe rồi cô xách chiếc túi xuống Khung cảnh biến bãi tiêu điệu Chỉ đắc đắc một vài hành khách Đang lộ vẻ mặt lỡ là Có lẽ họ vừa bị lỡ mất một chuyến xe đêm Nhìn đồng hồ Kim giờ đã chỉ đến quá 9 giờ tối Xung quanh chẳng còn xe lai nào cả Vi chỉ còn biết ngậm ngồi vừa đi vừa hỏi đường về phía thôn làng Di Hà. Vóng trăng tròn trịa như khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi. Làn gió trời dịu mát đang đưa đầy những mùi hương cỏ dài thoang thoảng lướt qua vị. Trước mặt cô là một ngã ba hoang vắng. Một mảnh giấy mà chàng trai kia đã vẽ cho cô thì cô nhận thấy là qua nốt con đường này cô sẽ đặt chân vào vùng Di Hà. Quả là một vùng đất hẹo lánh xa xôi. Kiểu vi khẽ lầm nhầm Giờ cô tiếp tục bước đi Theo một ngã đường nó được đánh dấu trên bạn bè Hai bên đường Chỉ toàn là những mảnh đất mênh mông Bạn ngàn cỏ dài Chúng đang úa đỏ Rồi anh chàng đêm lạnh lẽo âu sầu Kiểu vi Cứ bước đi không ngừng nghỉ Và khoảng một hồi lâu sau Cô cũng đã tiến đến được đầu thôn làng Di Hạ Một thôi làng nghèo nàn sơ xác Hiện ra ngay trước mắt cô Những mái nhà tranh Cô quảnh lưu siêu Nhưng muốn nói rằng Nơi này không quen chào đón Nhưng bị khách đến từ nơi xa lạ Nhìn đồng hồ Vì thở dài thượt thượt Vì thời gian đã vượt qua một giờ đêm Có lẽ vào toàn ngày Cô khó mà tìm được một chỗ nào đó Để trú chân Dù chỉ là một tạm bờ Bước nhẹ trên con đường quê yên nắng Vì không thể tránh khỏi Sự vụt hấn của tâm trạng trong lúc này Có nằm mơ, cô cũng chẳng thể nghĩ ra được rằng mình sẽ lưu lạc đến nơi đây. Một nơi chỉ có sự thưa thớt, hoang sơ trống trải. Người đã quá mệt mỏi vì định tìm một nơi để tạm nghỉ chân trở trời sáng. Đứng ngõ nghiêng một hồi, cô tiến lại phía một gốc cây uông tổm ở bên đường. Chân vừa bước đến nơi, thì vì thấy dưới gốc cây có một phiến đá phẳng phiêu nho nhỏ Đang bị những tàn lá che khuất dưới ánh trang khuya Vì mừng thầm Cô tiến đến bên phiên đá nghỉ ngơi Rồi lấy lương khô và nước uống ra Để đánh vật với cơn đói Đang dâng lên cồn cao trong bụng Bóng đêm vẫn ưu tịch Trăng xuông Vẫn lá trà buông rơi Kiểu vì vừa đưa chút đồ ăn lên miệng Thì bất chợt cô phải khừng người lại Vì như có một tiếng gì đó Đang loáng thoáng vọng điên Thế là lùng Kiểu vì đứng vật dậy. Giờ cô lắng tai nghe ngóng. Thì cô không khỏi kinh ngạc. Miệng lầm nhầm. Là, là tiếng hát ứ. Quả thật. Đang có một giọng hát trong trèo thanh thoát. vọng đếm giờ đêm khuya thành vắng. Khiến cho cô không khỏi lạ lùng. Vì vẫn đứng nghiệt nghe ngọc. Còn tiếng hát trong trèo thanh thoát ấy. Vẫn cứ vàng lên. Mưa buồn. Rớt giữa bầu không Hồ sen lá bạc Cành hồng tả tươi Ái ân Xưa ở xa vời Giống như lạc giữa mù hơi chốn nào Giống như con gió vẻ đâu Giống như bóng tiếp Tìm đâu bóng tràn Mưa còn dưới trắng lầu hoang Quyền hương còn được Một trang hận sầu Mưa còn thấm đắm trời ngông trái tim cô lẻ của sao quan khiên trái tim nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net